các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nghe anh kim mà khổ rứa không biết à. cái đêm đó tôi sợ đến mức mất ngủ luôn mười hai giờ đêm tôi nghe tiếng điện thoại reo tôi giật bắn cả người hồi hộp cầm điện thoại lên thì ra đầu dây kia là thằng thắng thằng thắng nó nói là em gọi thử coi chị còn sống không chứ hồi nãy em thấy chị sợ quá em sợ chị vỡ tim <cười> Đúng là cái thằng khỉ Nó làm cho tôi càng sợ thêm nữa May là tối đó yên ổn Có lẽ con ma năm trước thấy tội nghiệp tôi Nên không có trêu ghẹo nữa Bây giờ khác rồi Bây giờ là Dương Thịnh Có lẽ âm chắc đã suy Trên đảo lúc nào cũng đông nghịch khách du lịch Khách sạn, quán xá Rồi nhà hàng mọc lên như nắm Có lẽ mấy con ma cũng buồn tình rủ nhau đi kiếm chỗ khác sống, vì Lý Sơn bây giờ quá sức là ồn ào và náo nhiệt. Vào cái mùa mưa lũ của năm 2010 thì cả ba chị em tôi đi công tác ở Quảng Ngãi. Khi đi nửa đường, sếp mới điện thoại báo là lên gấp Bắc Trà Mi, tại vì đang có lũ lớn tràn về làm gấp tin rồi gửi bài về khi lên đến nơi nước lũ cuồn cuộn thấy mà phát khiếp sau khi quay hình dựng phim viết bài rồi gửi về xong xuôi hết cả nhóm mới tìm cách chạy về thành phố tam kỳ ngã lưng sau một ngày làm việc mệt nhoài cậu lái xe trẻ tên là ý phải nói dạng, dạng tay lái lắm khi có những đoạn mà nước xói từ bắc trà my về đến tiên phước ở trên đường ấy, Thì cậu ấy chạy qua mà mình ngồi trên xe thấy rất là hồi hộp luôn. Tôi căng mắt ra nhìn mỗi khi mà qua các đoạn đường mà có nước cuồn cuộn gầm gừ đó. Ý nhấn ga mà chạy giọt qua, hết hồn luôn. Khi về đến được Tiên Phước, ba đứa thở phào nhẹ nhõm. Vậy là coi như đã về đến được Tam Kỳ. Ai về đâu đến thị trấn Tiên Phước? Đâu có cách nào thoát ra được đâu. Lúc này nước đã dâng cao lên ngay cửa ngõ ra khỏi thị trấn rồi. Công an lúc đó chặn đường hết, không có cho xe nào đi qua hết. Đúng là chúng tôi không có kinh nghiệm. Trong khi những người khác, những xe khác, họ đã tỏa ra đi tìm nhà trọ, thì xe của tụi tôi cứ ở đó mà chờ nước rút. Sau này nghe dân địa phương nói mới biết, cái người mà có kinh nghiệm thấy tình hình như vậy là phải lo đi tìm chỗ trọ ngủ. Nếu không thì không còn chỗ nào để trọ để mà ngủ đâu. Bây giờ bọn tôi cũng y như tình cảnh như vậy. Chờ hoài không được. Mà đi tìm nhà trọ cũng đã hết chỗ. Mà quần áo thì ướt mềm hết. Tại vì cả ngày dầm người trong mưa. Không lẽ bây giờ mình ngủ ở ngoài xe với quần áo ướt như thế này. Tôi nhớ đến số điện thoại của một người quen. Tôi mới gọi cho ảnh để xin chỗ nhờ ngủ qua đêm. Thiệt là may. Cơ quan anh có nhà khách. Và còn được hai phòng chưa có người. Ôi cha, thế là cả bọn chạy đến đó, bỏ hành lý xuống phòng rồi. Tụi tôi đi kiếm liền cái gì ăn tối vì quá đói bụng. Tôi mới vừa đi xuống tới cầu thang thôi. Thì tôi lại thấy có một cái cô gái hất khơ hất khải chạy lên hỏi anh quản lý là nhà khách còn có chỗ ngủ không? <cười> Thì ra cô ta là nhân viên của cơ quan này. Do bị kẹt lũ không về nhà được nên chạy ngược trở lại cơ quan để tìm chỗ ngủ. Tôi thấy vậy mừng quá, tôi mới rủ cổ. Cô tên là Mai Tôi rủ cô Mai này lên ngủ chung với tôi cho vui Thật ra thì mình có tới hai phòng Cậu lái xe và cậu quay phim ở một phòng rồi Còn tôi thì ở một phòng Đâu còn phòng nào cho cô Mai nữa Thôi thì hai chị em ở chung cũng được Thế là tôi Quay trở ngược lại lên tầng hai Để mở cửa cho Mai Khi đến trước cái cửa phòng mà tôi để ba lô đó Mở cửa phòng ra thì Tự dưng Mai ngần ngừ rồi nói, thôi kiển phòng đi chị. <cười> tôi lúc đó vừa mệt vừa đói, tôi lười lắm đâu, có muốn xách ba lô đi phòng khác làm chi. Với lại khi mình làm như vậy mình có thể làm phiền hai cậu kia. Nên tôi mới nói thôi, ngủ phòng này cũng được em ơi. Nhưng mà Mai cứ khăn khăn không chịu. Không không không, ngủ phòng kia đi chị. Mình nói hai anh đó xách ba lô qua phòng giùm đi. Đến lúc đó thì cậu lái xe mới, mới hỏi dò nhưng mà hình như cũng có cái gì ngợn ngợ ngỡ. ủa sao phải đổ phòng vậy chị mai nó nói trớ đi không có gì đâu chỉ do cái phòng này nó hôi móc quá phụ nữ ở đây khó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.